Hồng Hoang Tiệt giáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 360, rút gần Bắc Cốt. Tỷ, các bạn đang nghe truyện tại truyện xong đại điện hết sạch. Tu la tộc người tất cả đều bị đinh nhạt một ánh mắt giết chết trong đại điện vì đó một tính. Mấy vị nhân tộc đều là trong lòng hoảng sợ như tự mất đi thần trí sống như nút ở đại điện một góc nhìn về phía đinh nhạc ánh mắt cũng là dài xa mây man mất đi hào quang ha ha ha cả người thân thể trần chuồng nữ tử đứng lên ha ha cười ánh mắt vô hồn không có xem đinh nhạc. mà là phịch một tiếng đánh vào đại điện đại chủ bên trên thân thể lướt xuống hương tiêu ngọc vấn Máu tươi rất nhanh đem mặt mũi nàng đều là che lấp Thật giống nàng không muốn mang theo như vậy Mục đi luôn hồi giống như Tiên sư ta thật hận a. Một đảo oan hồn lao ra Kêu lên thê lương thảm thiết Tóc tai bồ xù Có máu tươi nhỏ xuống Quay về đinh nhạc kêu gào rên rỉ Đinh nhạc đảo tâm ở nổ vang Trong mắt ở thất thần Bên tai chỉ còn lại đảo kia oan hồn ở thây thảm rên gì Chấn động hắn Thật lâu không nói Một lúc lâu Đinh nhạc chậm rãi đi tới nữ tử thân thể nơi Đưa tay ra chậm rãi đem cái kia hai con bản hết sức ánh mắt sáng người bị phủ bế Như là nói với nàng Lại làm như tự nhủ Âm thanh rất nhẹ hết thầy đều sẽ kết thúc cả nhân quả đều sẽ chấm dứt. Oanh! Một luồng trùng thiên khí tức phịch một tiếng phá tan đại điện. Trực tiếp mảnh này sẽ rách trong thiên địa huyết sát chi khí. Nổ vang một tiếng, cung điện này sụp đổ rồi, hóa thành một vùng phế tích. Mảnh vỡ tung tói, sẽ rách hư không. Chỉ có mấy vị kia nhân tộc bình yên vô sự, bị một tầng tiên quang bao phủ. Ai? Làm sao? A, từng vị tu la tộc đều là bị kinh động, phi thân mà ra. Càng có một ít lân cận tu la bị cái kia tung tói mảnh vỡ xuyên thấu thân thể, kêu thảm thiết thân vấn. Đinh nhạc cả người hàn khí lạnh léo đi ra đại điện phế tích. Bóng người trực tiếp xuyên qua tầng tầng tu la tộc, ánh mắt xuyên thấu quần sơn. Nhìn phía đảo kia đã bị hắn kinh động bóng người âm âm âm âm theo đinh nhạt đi qua bốn phía có tới gần nhìn atula thân thể chấn động liền tất cả đều nổ tung một mảnh mưa máu rơi ra đại địa ảo ảo như mưa rơi nhưng như vậy vẫn chưa đủ dẹp loạn đinh nhạt sát ý trong lòng oanh một tiếng đinh nhạt bàng bạc thần niệm quét xa dường như một cơn gió lớn sống như Cuồng mãnh hung nứt, bao phủ toàn bộ quần sơn, thân thể nổ tung tiếng vang liên tiếp vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng quần sơn. Rất nhanh, mảnh này tu la tộc trọng địa chính là biến mất rồi hơn nửa tu la tộc, đủ có mấy trăm ngàn người. Đinh nhạc dùng tu la tộc máu tươi cỏ rửa mảnh này bị bọn họ chiếm cứ tội ác nơi. Tại chỗ các nơi từng vị nhân tộc như vừa tình rất chiêm bao Nhìn không chung bóng người kia tất cả đều thân thể run rẩy Gào khóc lên Xoạt xoạt xoạt Một mảnh tiên quang bao phủ mà ra Nhất thời Từng vị nhân tộc đều bị tiên quang cuốn lên Bay ra mảnh này quần sơn Rơi vào xa xa a đinh nhạc, ngươi là đang tìm cách chết cho bản vương chết đi. vị kia Tu La Vương đang gào thét trong lòng bạo ngược chi khí phóng lên trời, huyết sắt chi khí tràn ngập toàn thân, hai mắt màu đỏ tươi như máu, liền muốn vọt qua đến. bá, nhưng không chờ Tu La Vương động thân, Đinh Nhạc thân hình liền đã xuất hiện ở Tu La Vương trước người, ánh mắt lạnh lẽo như lời đao, để bảo ngựa. Tu La Vương đều là lạnh cả tim Có chút tỉnh táo lại Đây là tiên đạo đại đế A Hốn nguyên cảnh tu vi căn bản không phải hắn có thể đối kháng A Tu La Vương trong lòng xuất hiện ý lui Ta vốn định bắt ngươi vĩnh viễn chấn áp ta nhân tộc thành trì Vĩnh viễn chuộc tội Đinh nhạc nói bàn tay lớn đã dối ra Một phát bắt được Tu La Vương bóp lấy Tu La Vương canh cổ Người muốn chết, ta tu la tộc chết cũng không sẽ cùng người khác làm ngộ. Tu la vương sắc lệ bên trong chỉ gầm lên, pháp lực bạo động. Muốn giấy rua đi ra ngoài, đinh nhạt ánh mắt phát lạnh. Trong tay tuôn ra cử lực, để hắn liền hô hấp đều là khó khăn lên. Lời đã nói ra cũng chỉ còn khặt khặt tiếng, nhưng ta vừa nãy lại thay đổi chủ ý đinh nhạc như trước nói tiếp hoàn toàn không để ý tới tu la vương giãy xua bàn tay lớn chở tay vỗ một cái tu la vương bị hắn té xuống đất răng rắc răng rắc tiếng vang lên đại địa đều là run rẩy mấy cái dạn nứt ra tu la vương trên người xương tùy theo nát hơn nửa toàn thân pháp lực cũng là bị đinh nhạc lần này đánh tan đi ra ngoài. Tu La Vương co quắp ở trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả bò lên khí lực đều không có. Đinh Nhạc, con lão tổ ở, có bản lĩnh ngươi giết ta, lão tổ sẽ đem ngươi rút gân bắc cốt. Tu La Vương nội tâm tràn ngập sợ hãi, Đinh Nhạc ánh mắt để toàn thân hắn thấu xương băng hàn, hắn uy hiếp nói: Ngươi nói đúng, ta cũng định được rồi, giết ngươi, rút gân bắc cốt. Tổng cốt dương phi, đinh nhạc nói, nhấp chân vừa rơi xuống. phịch một tiếng, tu la vương kêu thảm thiết. Dì thường thê thảm, một cái cánh tay đã nổ tung thành một màn mưa máu. Chiếu vào tu la vương trên mặt, cũng ở tại đinh nhạc thanh sam bên trên. Huyết điểm loang lổ đinh nhạc không quan tâm chút nào. Người dám tu la vương gào thét. Ngươi giết ta, cho dù có thông thiên giáo chủ cũng là không bảo vệ được ngươi Thật sao? Đinh nhạt nhạt nhạt nói Trong tay phất lên Xé tan vài tiếng vang lớn Trong tay đã có thêm vài đạo huyết gân Còn có máu tươi nhỏ xuống Đinh nhạt, ngươi là đang tìm cách chết Lão tổ rất nhanh sẽ đến rồi Ngươi còn không buông ta ra Sô la vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn Chỉ có thể chơ mắt nhìn đinh nhạc đem mình gân từng cây từng cây rút ra Cơn đau này ghi lòng tạc dạ Cơn đau này để trong lòng hắn như rơi xuống vực sâu Lạnh léo thấu xương Hắn cảm nhận được đinh nhạc cái kia lạnh léo âm trầm sát cơ Để hắn có chút sợ hãi Âm ầm ầm, Đinh nhạc dường như không nghe thấy Nhấp tay vồ một cái Từng cây từng cây tích huyết cốt Cũng bị hắn cho lột đi ra Tu La Vương nhìn phía đinh nhạc Đã là sợ hãi tột đỉnh Pháp lực của hắn bị đinh nhạc đánh tan Căn bản không hề có một chút sức phản kháng Rất nhanh liền mất đi xương cốt toàn thân Co lắp thành một đoàn Thấu xương đau đớn để hắn kêu lên Thây lương thảm thiết, Thiếp trên đất trong lòng chỉ hy vọng lão tổ đến nhanh một chút. hắn nhưng là tu la tộc chỉ có mấy vị tu la vương 100 a. lão tổ không thể không nhìn hắn bị người giết chết. bá. cuối cùng, đinh nhạt đưa tay trộn một cái. một cái bóng mờ từ tu la vương trong cơ thể bị hắn lấy ra. chính là tu la vương nguyên thần chỉ có điều nguyên bản ngưng tổ pháp lực như biển nguyên thần giờ khắc này cũng có chút tan rã ánh mắt càng là sợ hãi không ngừng giấy ruột buông tay phía chân trời nhất thanh trầm hát xa xa truyền đến dường như lôi đỉnh nổ vang từng trận vang vọng bao phủ tới để thiên địa biến đổi huyết sắc đầy trời Để Đinh Nhạt đều là thân thể chấn động ngẩng đầu nhìn tới Đinh Nhạt Lão Tổ đến rồi Còn không buông ta ra Nhanh lên một chút thả ra ta Tu La Vương trong mắt xuất hiện hy vọng Nguyên thần mở miệng rãy rùa nói Minh Hà Lão Tổ thân hình xuất hiện Ánh mắt quét qua Minh Hà Lão Tổ ánh mắt nhất thời áp liệt lên Mấy trăm ngàn Tu La Tộc bị giết hết Đối với tu la tộc tới nói tuyệt đối là một cách tổn thất lớn Tổn thương nguyên khí Bởi vì tu la tộc vốn là nhân khẩu ít ỏi, Không giống người tục như vậy hàng trăm triệu toán Bất quá khi minh hà lão tổ ánh mắt rơi vào đinh nhạc trên người thời gian Minh hà lão tổ ánh mắt cũng là vì đó ngưng lại Có chút ngạc nhiên Trạng thái như thế này